1946, Huyết nhận tái hiện. Trong lúc hát bào nữ tử Hiền Lâu Ngân Lang Yêu Thể thì bọn bốn người hàn lập. Hoa Linh đang trầm rãi vây quanh một bóng người toát ra hồng quang nhàn nhạt. Bốn người nhìn chằm chằm bóng người này, thần sắc rất là không tốt. Nhân Sĩ Úy Giả Soa cùng sư cầm thú đứng ở xa nhìn cảnh này không có ý nhúng tay vào. "Các vị bảo hữu, đây là ý gì?" Vì sao bao vây ta? Tại hạ chưa có đắc tội gì với các vị Hồng quan nhân ảnh lộ ra là một lão giả Hình dáng hòa ái dễ gần Hai mắt xoay chuyển Chính thì là vị tứ tán chân nhân Các hạ nếu truyền tống đến Vì sao phải lén lút lần trốn Nếu không phải trong lòng có ý quý Thì ớt có kế hoạch nham hiểm Thanh niên họ từ mặt không đổi sắc nói Đạo hữu thật sự nói đùa. Tại hạ vừa đến đã thấy rất nhiều cao nhân xuất hiện trước mặt. Địch ta chưa phân biệt tự nhiên phải lấy cẩn thận làm đầu. Tứ tán chân nhân không ngừng liên thanh kêu khổ. Phải không? Vậy ẩm ngấp bên cạnh thiếp thân. Ẩm thuật của đạo hữu quả là thần diệu. Nếu không phải nhờ ngũ sắc liên quang của Linh Tê Khổng Tức vừa mới quét đến đó. Chỉ sợ thiết thân không còn biết đứng đây mà sợ nữa. Lâm Ngân Bình những đôi mi thanh tú, sắc mặt lộ vẻ bất hảo. Tiên tử hiểu lầm. Đó là... tứ tán chân nhân giả lạ cười biện dày. Nhưng lúc này, hàn lập âm thanh lạnh lùng nói, khi tiến vào chấn ma tháp, các hạ dùng bảo vật xuất thủ án toán ta lúc đó ngươi bỏ chạy cực nhanh nhưng đã bị ta thấy một phần bóng sáng hơn nữa thậm chí cả chuyện bính huyết nhận đang bị phong ấm đột nhiên khởi động ngoài ra còn cổ hung thần huyết khí vẫn theo trên người ngươi ẩn ẩn lộ ra dọc theo đường đi cố huyết khí này ướt hẳn ngươi đã thôn phệ không ít tu sĩ nguyên anh có vài tên tu sĩ đi cùng ngươi đến khi bọn ta đến cũng không gặp được ai bọn họ tiếp cuộc hắc thanh niên họ từ cùng lâm ngân bình vừa nghe lời này trong lòng chợt sùng mình. tứ tán chân nhân lộ vẻ ngưng trọng nhưng lập tức xua tay lắc đầu một mực phủ nhận hàn đảo hữu không nên nói vậy cái gì là huyết sát khí Trình mỗ chính là người tu đạo nào có thể là loại nhị thiên chém giết đồng đạo đạo hữu nói lung tung không chứng cứ làm tài hạ thật oan uổng chứng cứ Buồn cười, không cần nói nhiều, người đi chết đi. Hàn lập trong mắt hàn quang trợt lóe, sau một tiếng quát chói tay. Trong miệng phun ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hóa thành một đảo kim quang hung hang chém về tứ tán chân nhân. Thanh niên họ từ và lâm ngân bình cùng liếc nhau một cái, cũng không có ra tay ngăn cản ít. Tứ tán chân nhân cả kinh, không ngừng la lên. Xin khoan dùng, hiểu lầm, đồng thời xuất ra một thanh lam sắc phi kiếm chắn đánh nhất kích của Hàn Lập. Hai thanh phi kiếm nhất thời đan vào nhau giữa không trung, linh quang chớp đồng không ngừng bảo liệt. Hàn Lập thấy vậy cười lạnh một tiếng, hai tay bắt pháp quyết, niệm thần chú. Thanh phong trúc vân kiếm lập tức kim quang đại trướng. Thanh lam sắc phi kiếm sau một tiếng gào thét, kim quang chém thành hai mảnh phế đồng thiết, từ không trung rơi xuống. Tứ tán chân nhân hoàng sợ, bất đắc dĩ dơ tay xuất ra lần nữa một tấm đồng thuấn có mặt màu xanh. Kết quả như nhau lại bị chạm thành vô số mảnh tròn, vô pháp ngăn cản kiếm quang của Hàn lập. Một màn này làm cho thanh niên họ từ khóe mắt nhảy dựng phi kiếm này ướp hẳn được chế tạo từ loại tài liệu hiếm có trên thế gian, nó thật quá sắc bén. điều này làm cho trong lòng vị tử đại tiên sư phát sinh cảnh giác. kim sắc phi kiếm thuận thế liền nhằm đầu tứ tán chân nhân bắn tới. tứ tán chân nhân sắc mặt biến đổi mấy lần, bỗng nhiên thân hình chợt lóp bạc quang hóa thành một phiến bạc ảnh bay né qua. nhưng trước mặt hắc bạc linh quang lấp lóe. Thuê linh đã chắn ở phía trước, chân nhân cả kinh thân hình uốn ớ chuyển chạy sang hướng khác. Thanh niên họ tự nhất thời chuyển động quý gì chẳng tại hướng này làm cho tứ tán chân nhân không thể không dừng đồn quang lại. Chỉ trong giây lát thì thoáng này kim quang đã bay đến đỉnh đầu, sau một tiếng phù vù, vù hóa thành từng màng kiến ảnh chụp xuống. Tứ tán chân nhân mắt thấy dù có tránh cũng không được trên mặt rốt cuộc hiện lên một tia hung lệ, tay áo vào bỗng nhiên rung lên, một mảng huyết quang suốt tràn ra. phanh một tiếng, kim kiếm ảnh nhất thời tiêu tán trở lại hình dạng ban đầu, văng ra ngoài mấy trượng, mà mảng huyết quang lại rung lên hóa thành mười đảo huyết mang cấp tốc đuổi theo, thanh âm va chạm liên tiếp vang lên trong nháy mắt bao phủ kim kiếm vào trong. Nồng đậm huyết tinh chi khí làm cho không gian có vẻ quý gì, làm người ta nhăn mày nhíu mặt. Mọi người đều không phải là loại tu sĩ bình thường đều có thể cảm giác được sự đáng sợ của huyết khí này. Hàn lập hít mắt nhìn tình huống đang phát sinh trên không chung, thân sắc bất động. Dường như sự công kích này không ảnh hưởng gì đến bản mạng pháp bảo của hắn. Thanh niên họ tử liếc nhìn hàn lập trong mặt lóe ra một tia kinh ngạc. Tứ tán chân nhân tựa hồ cũng không nhân cơ hội mà thần sắc trầm xuống điểm vào khoảng không. Nhất thời tất cả huyết quan vụt quay về. Sau một cái xoay vòng liền ngưng tủ trên đỉnh đầu thành một thanh đoạn nhận đỏ tươi như máu dài chừng nửa thước. Bao quanh nó là một đoàn huyết vụ nhàn nhạt. Quả nhiên là ngươi. Thanh nhận này của ngươi hẳn là Ma Long nhận phòng trí." Hàn Lập Ngưng Thần nhìn đoạn nhận trầm rãi nói. Từ Ma Long nhận vừa ra khỏi miệng, những người xung quanh đều đồng dung. mà ngay cả Ngân Sĩ quý xả xoa cũng có thần sắc tương tự. Trong mắt chợt lóe gì quang, trợn mắt nhìn về Thanh Huyết nhận đang phiêu phù giữa không trung. Ước tán chân nhân không đáp lại lời của Hàn Lập. Ngược lại nhìn chăm chăm vào thanh kim sắc phi kiếm trên mặt thể hiện sự giật mình Bởi vì phi kiếm đã bị huyết nhận đánh hạ nhiều như vậy Nhưng thân kiếm vẫn lói kim quang Ngay cả một chút thư tổn cũng không có Điều này làm cho tứ tán chân nhân biết rõ uy lực của huyết nhận cũng khó có thể tin đó là sự thật Không cần lo lắng Phi kiếm của ta có chút đặc thù Huyết nhận của ngươi cho dù có tập trung uy lực lại như cũ cũng đừng có mày may si tâm vọng tưởng. Hàn lập những mày, phẩy tay vào không trung khẩu phi kiếm run lên bay vụt về. Như thế nào? Ngươi không muốn giết ta à? Tứ tán chân nhân thấy vậy, ánh mắt chợt lói nói. Giết ngươi? Vì sao phải làm vậy? Ngươi chém giết những người đó cùng ta không thân chẳng thích. Ta cũng chẳng hứng thú thay bọn họ cái gì là báo cầu. Đám người vô dụng đó dù sao cũng đã bị giết rồi, lưu lại cũng không có tác dụng nhiều. Hiện ngươi lại đang có bảo vật mạnh như vậy, ngược lại chúng ta có thể cùng ngươi liên thủ một lần. Hàn lập cười âm trầm nói. Ý hàn đảo gấu là. Thanh niên họ tự động dung, ngầm hiểu ý hàn lập. Nếu muốn từ nơi này đi ra ngoài, chỉ có thể dựa vào lực lượng mạnh mẽ. Hắc Phong kỳ tuy là thông thiên linh bảo nhưng lúc này nguyên sát thánh tổ đang phân tâm ứng địch nên cũng không phát huy ra nhiều uy lực. Chúng ta nhân cơ hội này, mạnh mẽ công kích hẳn có thể phá được không gian này. Hàn Lập trầm giọng nói, từng có kinh nghiệm một lần phá không gian trướng bích ở linh miếu viên trong lòng hắn cũng có vài phần nắm chắc. Mặc dù khi hắn tới linh miếu viên, không gian đã có phần bất ổn mới có thể làm được. Nhưng hiện tại ở đây số tu sĩ Nguyên Anh cũng không phải là chỉ mình hắn. Nếu có thể phối hợp khéo léo, uy lực đủ lớn, hắn có thể làm được. Lời hàn đảo hữu thật có đạo lý. Ý của ngân sĩ đảo hữu thì sao? Thanh niên họ từ hơi cân nhắc quay đầu hỏi ngân sĩ quý giả soa. Uy năng huyết nhận của người này không nhỏ. Chỉ cần có thể thoát khốn đương nhiên có thể thử một lần. Ngân sĩ quý giả xoa nhìn chằm chằm tứ tán chân nhân một lát trong mắt hiện lên vẻ kỳ quái, không chút do dự nói. Hàn lập thấy vậy, hướng về tứ tán chân nhân nhàn nhạt nói. Điều kiện chúng ta ngươi cũng nghe rồi. Chúng ta có khả năng bắt ngươi. Nhưng liên thủ giúp chúng ta cũng là giúp chính bản thân ngươi. Ngươi hẳn không sợ bị yêu ma thôn phê nguyên anh chứ? Tứ tán chân nhân thần sắc không đổi nhưng ánh mắt chớp động không ngừng, hiển nhiên là đang cân nhắc đề nghị của hàn lập. Rời khỏi nơi này, ta và các ngươi không cùng phe, các ngươi không lợi dụng tính sổ sao? Tứ tán chân nhân rốt cuộc mở miệng. Ngươi cho rằng chúng ta là đám chính đảo ăn no dưỡng mỡ không có việc gì làm ạ Chỉ cần không ngươi gây nguy hiểm cho chúng ta Ai có hứng thú tìm ngươi chuốc lấy phiền toái Thanh niên họ từ hử lạnh khiên thường nói Điều này cũng đúng Nếu nơi này có những tên gia họ chính đảo Ta thật có phần lo lắng Hiện tại nếu các vị đạo hữu nói như vậy Trình mố đương nhiên sẽ không cử tuyệt Tứ tán chân nhân bóng cười, mở miệng đáp ứng. Đối phương đồng ý nhanh như vậy làm hàn lập có chút ngoài ý muốn, nhưng tình huống này như vậy là hợp lý. Lúc này mấy người đồng loạt ghé vào nhau cùng thương lượng phương pháp phối hợp. Hiển nhiên bài trừ không gian chướng biết này cần quy lực công kích càng lớn càng tốt. Chẳng qua nói thì dễ. Tất cả công kích đồng thời phát xuất. Nhưng phương thức pháp bảo bất đồng Khi sen lẫn cùng nhau Có thể phản hiệu quả làm giảm uy năng công kích Hàn đảo hữu Ta nhớ bên cạnh ngươi còn có một vị ẩm thân không ra cùng Tại sao không gọi hắn ra Vì đảo hữu kia rõ ràng có uy năng không nhỏ Mới thương lượng vài câu đột nhiên thanh niên họ từ bất đồng thanh sắc hướng hàn lập nói Đám ngân xí quý giả soa khẽ đồng dung đồng nhìn Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng đối với họ từ thầm mắng không thôi, nhưng bên ngoài thần sắc như thường, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Các vị yên tâm, vị đảo hữu kia sẽ giúp chúng ta một tay. Không cần phải gọi hắn ra, bởi vì đặc thù công pháp nên không tiện hiện thân. Nghe được Hàn Lập nói như vậy, thanh niên họ tự lộ vẻ bất mãn, Nhưng đã từng chứng kiến Hàn Lập công kích xong đầu cổ ma thật quý gì Cũng không dám ép quá Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng mà thôi Bên kia Tứ tán chân nhân đã đáp ứng liên thủ Trên gương mặt vẫn cười hì hì Giờ phút này gặp Hàn Lập cùng họ từ mâu thuẫn không nhỏ Trong mắt một tia sắc lạnh hiện lên Đúng lúc này sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ biến Nhưng lập tức khôi phục lại như thường Tiếp theo chậm rãi cúi đầu làm cho người ta không thấy rõ gương mặt bộ dáng tử bi hòa ái Nhưng trên thực tế, môi hắn khẽ nhúc nhích không ngừng âm thầm truyền âm cho người nào đó Một lát sau, hắn ngẩn mặt lên Lúc này gương mặt trở lại thần sắc cười tủm tỉm. Chỉ là không có ai chú ý tới Phía trên mu bàn tay không biết khi nào mọc ra giày đặc bạch mau mở ngoặt tròn lông trắng đóng ngoặt tròn. Mỗi cái lông dài mấy tấc cứng như kim châm. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phạm nhân tu tiên truyền. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phạm. Nguồn truyện Life.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1047, đột ngột phá trướng bích. Bạch mau trên tay tứ tán chân nhân hiện lên trong nháy mắt rồi lập tức thu vào vô ảnh vô tung. Sau đó coi như không có việc gì. Tiếp tục cùng đám hàn lập thương lượng việc phá vỡ trướng bích. Hàn lập thần sắc không nóng không lạnh. Thanh âm khi nói chuyện nhàn nhạt. Nhưng không ai chú ý đến việc hắn phân ra một luồng thần niệm tiến vào túi linh thú. Nhẹ nhàng trấn an để hồn thú đang bỗng nhiên trở nên bất an. Đồng thời trong đầu hắn đột nhiên lướt qua một ý niệm khác thường. Sau thời gian uống cản tuần trà, đám người Hàn Lập cũng thống nhất được phương án đồng thủ. Lúc này mấy người thân hình đều chớp lên. Sau khi lựa chọn vị trí thích hợp thì mỗi người đều tự lấy ra trận kỳ trận bàn bố trí pháp trận phù trợ có thể gia tăng uy lực công kích của chính mình. Mà hàn lập cùng thanh niên họ tự lại cùng nhau bố trí một đại trận công kích có tên là phong viêm long liệt trận. Trận pháp này tuy chưa thể so sánh với một số ít cấm trận của một số tôn môn nhưng tại thời điểm này có thể xem là trận pháp công kích lợi hại nhất phòng trừng trận pháp này sau khi bố trí xong đủ để có thể ngăn cản được một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ dùng pháp bảo toàn lực công kích, Tự nhiên là có tác dụng rất lớn. Nửa khắc trôi qua, các trận pháp đều bố trí xong. Đám người khuê linh cùng ngân sĩ xạ xoa đều tiến vào trong các trận pháp phụ trợ. Về phần phong viêm long liệt trận tự nhiên là do hàn lập cùng thanh niên họ tự đồng chủ trì. Nói ra cũng thực buồn cười Quan hệ giữa hàn lập cùng thiên lan thánh điện vốn là người chết ta sống Trong nháy mắt lại bị bức vào thế không thể không liên thủ Thanh niên họ tự nhìn về phía bức tường mông lung mờ mịt mở ngoặt tròn nhân văn hôi mông mông chứng bích đóng ngoặt tròn đang ngăn cản ở phía trước cách đó không xa Một tay dơ lên Một đoàn quang cầu màu trắng ngà rời tay bắn ra đánh lên phía trên chứng bích. Nhưng quang cầu này không nổ mà nhẹ nhàng hạ xuống, huyền phù ở mặt ngoài của chứng bích, chớp sáng liên tục, trở thành một cái bia nắm hết sức rõ ràng. Một khi đồng thủ mong các vị đạo hữu tập trung công kích điểm này, thanh niên họ Từ không hề khách khí nói, những người khác cũng không nói gì, hiển nhiên là đã ngầm đồng ý việc này. Lúc này thanh niên họ từ liếc mắt nhìn hàn lập đang ở trong trận một cái, khẽ gật đầu. Hàn lập mỉm cười không nói gì, bắt tay niệm thần chú. Mười ngón tay hướng bốn phía liên tiếp búng ra. Từng đảo pháp quyết bắn nhanh ra hướng về phía hơn mười cây pháp kỳ cắm ở bốn phía. Các sắc linh quang nổi lên. Thanh âm vù vù nổi lên. Thanh niên họ từ hít nhẹ một hơi. Một tay Pháp ra hỏa hồng sắc linh quang đánh lên mặt đất một cái. Nhất thời một phiến hồng quang lấy hắn làm trung tâm hướng về các trận bàn chôn sâu trong lòng đất truyền tới. Mặt đất nhất thời dung chuyển Tiếp đó truyền đến vài tiếng, phúc, phúc. Hơn 10 cột xích hồng hỏa trụ tại trung ương Pháp trần phóng thẳng lên cao. Mỗi hỏa trụ đều có miệng ngắn T, hơn o T, o A, ra nhiệt độ cực nóng. Dường như đốt cháy cả không khí ở phủ cận xung quanh. Tất cả mọi người đều có cảm giác miệng lưới của mình khô khúc. Lúc này hàn lập lại lật tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một cái trận bàn màu xanh nhạt. Tiện tay vỗ nhẹ bề mặt trần bàn thanh quang trước đồng, lập tức trong pháp trần hô ứng hiện ra nhiều điểm linh quang. Sau vài tiếng nổ vang lên, trong trần ngưng tụ hiện ra hơn 10 con thanh phong giao. Trong tiếng trú ngữ của Hàn Lập, mỗi con nhận thức chuẩn một cây hỏa trụ rồi quấn lên trên. Nhất thời phong hỏa giao hỏa, hóa thành hơn 10 con phong hỏa giao lấy gió làm thân lấy lửa làm ra. Lửa được gió thổi tất sức lửa càng lúc càng mạnh. Động thủ. Vừa thấy phong hỏa giao thành hình thanh niên họ từ sắc mặt chợt hiện vẻ vui mừng quát lớn. Tiếp theo hắn hé miệng phun ra một viên châu màu xanh bay đến đính lên đỉnh đầu của Linh Tế Không Tước lúc này hai cánh cũng đã phát sáng. Ngũ sắc linh quang tuôn ra tiên vào viên châu này rồi bắn thẳng lên chứng Bích Đang ngăn cản trước mặt. Thanh thế kinh người gì thường, đám người ngân sí xạ xoa, Lâm Ngân Bình cũng đều phát đồng phù trợ trận pháp, hoạt xuất ra thần thông của bản thân. Hoạt tế ra pháp bảo công kích Dựa theo trình tự huyền diệu nhất định Công kích về phía chướng Bích Trên chướng Bích đang ngăn cản phía trước liên tiếp truyền ra tiếng nổ kinh thiên đồng địa Từng đảo linh đoàn to lớn liên tiếp bảo liệt Thanh thế to lớn dường như khiến cho cả không gian Tùy lúc đều có thể nổ tung Hàn lập lại vung tay áo Hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm bay ra Lập tức huyến hóa thành mấy trăm đảo kiếm quang Kim mang chói mắt cơ hồ che phủ cả không chung. Ở phủ cận, thanh niên họ từ cùng các tu sĩ khác thấy uy thế như vậy. Vốn lúc đầu đã để ý đến sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Hiện đều khẽ biến sắc. Trong lòng càng thêm kiêng kỳ đối với hàn lập. Hàn lập văn bản mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Tiếp tục dùng pháp quyết thúc dục kiếm quan hạ xuống. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cử kiếm dài hơn 10 trưởng, một đảo pháp quyết đánh lên, một tầng kim sắc điện hồ hiện lên thân kiếm, tiếng sấm rền vang. Chẳng qua, tuy rằng cự kiếm thành hình nhưng Hàn Lập cũng không vội vã thúc giục bảo vật này, mà trong miệng khẽ quát một tiếng, đột nhiên pháp bàn trong tay tung ra. Sau đó hai tay bấm quyết niệm thần chú rồi hướng đến pháp bàn điểm liên tiếp vài cái Nhất thời pháp bàn trên không trung dung lên rồi sau đó nổ tung Một mảng thanh quang to lớn từ trên trục xuống Sau đó mắt nhập vào pháp trận rồi biến mất Trận kỳ tại bốn phía sau khi hấp thu thanh quang liền phát ra linh quang kinh người Hơn mười con phong hỏa giao đang bay lượn trong chân đột nhiên quay cùng một trận trong miệng cùng phát ra tiếng long ngâm mở ngoặt tròn rồng gầm hình thể tăng lên gấp mấy lần dương nhanh múa vuốt hướng về phía trước phóng tới hơn 10 con phong hỏa giao mang theo khí thế kinh người xếp thành một hàng thẳng tắp hung hăng đánh tới chướng bích lúc này đây bức tường màu xám u tối đang ngăn tan phía trước số cuộc xuân xảy kịch liệt sau đó liền vặn vẹo biến hình Ngay tại thời điểm phong hỏa giao lao lên bức tường rồi nổ tung, hóa thành một cự đại phong hỏa cầu. mặt huyết quang chợt lóe, liền hóa thành một thanh cử đại huyết nhận chém lên cùng một chỗ phía trên chướng bích. Phanh tiếng giòn vang truyền đến nghe như đồ sứ bị vỡ. Phía trên chướng bích rốt cuộc hiện ra một cái khe khoảng một trượng nhưng chỉ sâu khoảng vài thước, xem ra vẫn chưa bị xuyên thủng. Nhưng nếu cứ để như vậy trên the hở hắc quang chợt lóe, có vẻ như đang muốn khép lại. Nhưng đám người thanh niên họ tự cùng ngân sĩ giả soa khẳng định sẽ không để uổng phí cơ hội này. Lúc này, các loại pháp bảo như cuồng phong bảo vũ mở ngoặt tròn mưa to gió lớn đóng ngoặt tròn điên cuồng vây quanh the hở công kích không ngừng mới tạm thời miễn cứng làm chậm xu thế khép lại của the hở. Lúc này, hàn lập ra tay, cự kiếm đã được xúc thí từ sớm, trong tiếng zip gào hóa thành một đảo kim sắc lôi điện, hung hăng chém lên phía trên khe hở, kim hình kiếm quang trong khe hở bạo liệt, giống như một vầng thái dương kim sắc hiện lên bên trong, trong nháy mắt tan ráy nhưng làm cái khe mở rộng ra gấp mấy lần. Hiệu quả của một kích này so với công kích trước kia của đám người xung quanh phải lớn hơn mấy lần. Không riêng gì những người khác ngẩn ra, mà Hàn Lập cũng rất sưởng sốt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Xem tình hình vừa rồi, dường như ít tà thần lôi vừa vẳn khắc chế chướng bít. Chẳng lẽ, Hắc Phong Kỳ đúng là một kiện ma đảo linh bảo? Nếu đúng là như vậy thì việc xuất hiện tình huống như thế này cũng không phải là không có khả năng. Nhân lúc Hàn Lập còn đang thầm hỏi. Kim Quang chợt tắt, chứng Bích lộ ra bạc quan nhàn nhạt. Cách khe bên trong giường như chỉ còn một tầng mỏng manh. Mọi người thấy vậy đều mừng rỡ trong lòng, không ai bảo ai đều thúc giục Pháp vào công kích. Một thanh hắc sắc phi đao vô thanh vô tức xuất hiện tại cách the Sau đó lướt qua rồi biến mất Nhưng tầm chứng bít cuối cùng này lập tức truyền ra một tiếng Phanh Nhỏ Lập tức hiện ra một đảo hắc mang ở phía trên Rồi dần dân vỡ vụn thành từng mảnh Một lỗ thủng to vài trường mở ra Hiện ra cảnh sắc quen thuộc bên ngoài Vừa thấy cảnh này Mọi người đều mừng rỡ, nhưng ngân quang chợt lóe, một bóng người quý gì đã hiện lên phía trước lổ thủng, sau đó thân hình chợt lóe rồi lập tức bay ra bên ngoài. Chính thì là nhân hình khôi lỗi của hàn lập, những kẻ nguyên còn một chút trì hoãn, luống cuống tay chân, cũng không kịp nghĩ nhiều. Mọi người đều đồng loạt thi triển các loại đồn thuật bắn nhanh đến lối đi suy nhất này. Hàn lập sau lưng cũng hiện ra một đôi ngân xí. Nhưng không lập tức thuấn di ra ngoài. Mà trong mắt gì sắc chợt lóe. Môi khẽ nhúc nhích một chút. Nguyên khuê linh đã hóa thành một đảo hắc bạc khí xuất hiện trước chứng bích. Nhưng đột nhiên trên mặt hiện ra một tia kinh nghi. Động tác không khỏi một chút trì hoãn. Nhân sự trì hoán này đám người thanh niên họ từ các yêu vật lại sành trước từng bước chui ra khỏi trứng bích. đúng lúc này, bên ngoài trứng bích bỗng trước đồng huyết quang cực kỳ chói mắt. vô số hắc ti, suy, suy, phá không vọt qua lỗ thủng. tiếng quát to như sấm của thanh niên họ từ cùng với tiếng hét kinh nổ cùng cực của lâm ngân bình cơ hồ vang lên. cũng một lúc, ở bên ngoài, tiếng bạo liệt nổi lên. Hiện ra nồng đậm huyết khí, mà trong đó tứ tán chân nhân đang đắc ý cười âm hiểm. Đi! Hàn lập không chút trì hoãn, khẽ quát một tiếng. Phong lôi xí sau lưng hung hăng hóa thành một đảo ngân hình trực tiếp chui qua lổ thủng. Khuê Linh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng không nghĩ ngợi nữa lập tức theo đi ra ngoài. Thân hình Hàn lập vừa mới xuất hiện bên ngoài chướng bít. Vô số huyết khí từ bốn phía lập tức hướng đến hắn quét đến, nhưng hắn đã sớm có phòng bị, ngân hồ trước đồng vài cách đã thoát ly khỏi huyết khí. Hiện ra ở một chỗ cách đó vài trăm trượng, thân hình vừa dừng lại nhìn về phía đồng khẩu kết quả khiến cho khói mắt hắn không khỏi nhảy dựng. Chỉ thấy bên ngoài lỗ hồng nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng lại xuất hiện một phiến huyết hải dòng hàng mẫu mở ngoặt tròn Nhật Bản. Mẫu đây là một đơn vị đo diện tích đóng ngoặt tròn. Khôn cùng huyết vụ đặc quánh như dịch thể huyết tinh chi khí quay cùng mánh liệt. Mà dường như có vật gì đó đang nhẹ nhàng bay lượn phía bên trên huyết hải. Không bị rơi vào bên trong huyết khí. Chính là ngân si dạ soa. Sư tầm thú cùng một gã quái vật cả người đầy lông trắng. Thân thể cao lớn. Quái vật đang mặc trang phục của tứ tán chân nhân. Cả người tỏ ra thi khí trùng thiên. Bỗng nhiên quay lại. Hai mắt lục hỏa trước đồng. Miệng lộ xăng nanh. Để lộ ra gương mặt khô quát dì thường của một con gấu lông trắng. Giờ phút này. Quái vật kia đang thao túng huyết nhận biến ảnh thành huyết quang đem huyết khí vây chặt lấy một bóng người bên trong trong huyết hải. Làm cho người này không thể thoát thân. Người này thân thể chỉ còn có nửa phần. Một tay một chân đã không cánh mà bay. Đang liều mạng thúc sụp một khỏa thanh châu và ngân câu pháp bảo ngăn cản huyết quang trên đầu cùng huyết khí từ bốn phía xâm thực. Trên mặt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn chính là đại tiên sư của Thiên Lan Thảo Nguyên, vị thanh niên họ tử. Cách hắn không xa, con linh tê khổng tước có thần thông không nhỏ lại bị sư tầm vũ đang biến thành tử vụ đồng giảng gắt gao vây lại. Chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Tình cảnh của lâm ngân mình cũng không tốt, không chảy đi đâu được. Đang bị ngân xí giả xoa thả ra vô số sát hồn ti công kích tại giữa không trung Làm nàng luống cuống chân tay Nếu không nhờ cầm mạc ngân tầm của nàng thần thông không nhỏ Phun ra ngân ti mới có thể ngăn cản được một chút công kích của những sợi hôi ti Mở ngoặt tròn sợi tơ màu xám đóng ngoặt tròn vô khổng bất nhập Mở ngoặt tròn không chỗ nào không vào được Chỉ sợ đã sớm bị bắt rồi Nhưng cứ như vậy chuyện nàng bị đả bại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Là nó... Nhờ được Hàn Lập nhắc nhở, Khoe Linh đã thuấn si tới bên cạnh Hàn Lập. Đột nhiên chừng mắt nhìn về phía quái vật lông trắng. Thét lên một tiếng kinh hãi. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. Phàm nhân tu tiên truyền. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện Life.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1048 Điều kiện Như thế nào, ngươi biết nó sao? Hàn lập hỏi nhưng không quay đầu lại Tạm thời cứ cho lại như vậy Do dự một lúc, Khuê Linh mới thành thật trả lời Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Hàn lập ánh mắt chớp đồng quay đầu lại hỏi Khuê Linh Nó trước khi biến thành luyện thi cũng là một con linh thú, năm đó xem như từng có một ít giao tình với chúng ta. Chủ nhân của nó cũng là nhân loại tu sĩ từ linh giới xuống nhân giới. Chỉ có điều là từ sau khi chúng ta bị phong ấm ở Tôn Ngô Sơn thì vẫn chưa gặp lại nó lần nào nữa. Cũng không biết nó làm thế nào biến thành luyện thi. Khuê Linh giải thích với Hàn Lập. Nói như thế, Nó trước kia cũng là linh giới yêu thú Hàn lập vẻ mặt hơi đổi Đúng vậy Năm đó tu sĩ từ linh giới xuống nhân giới Tu vi không thể quá cao Ngay cả linh thú mang theo cũng bị hạn chế chúng ta sau khi bị xóa bỏ trí nhớ Mới được cho phép cùng đi theo xuống nhân giới Khuê Linh cảm thán rồi nói Bị xóa bỏ trí nhớ Vậy ngươi không nhớ được một tí nào sao? Hàn lập trong lòng dùng mình, lập tức lại có phần thất vọng. Phải biết rằng ban đầu hắn đúng là muốn từ trong miệng khoe linh biết được một ít sự tình của linh giới. Ngoài việc biết chính mình là từ trên linh giới xuống thì trí nhớ có liên quan đến linh giới đều không còn sót lại một chút nào. Khoe linh trên mặt lộ ra vẻ phiền muộn. Hàn lập trầm mặt trong đầu ý nghĩ vừa chuyển lại nghĩ tới ngân nguyệt. Ngân Nguyệt thân phận không phải đơn giản, chắc là phải có một chút trí nhớ về linh giới chứ Trong lòng hắn lại bắt đầu chuyển động nhưng lập tức lại đem việc này giấu kín trong đáy lòng Bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ về việc này Ánh mắt của hắn theo bản năng lại quét qua những chỗ khác Sau khi từ trong vách trắng đi ra, không gian đã thay đổi quý gì hơn một ít Xung quanh vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Chẳng những bát linh thức vốn trôi nổi ở phía trên cung điện đã không thấy bóng sáng. Ngay cả Hắc Phong Kỳ dùng để giam cầm bọn họ cũng không cánh mà bay. Chẳng trách bọn họ lại có thể phá cấm chế dễ dàng như thế. Trên mặt đất khắp nơi đều là những hố sâu thật lớn cùng với từng vết hình móng vuốt dài đến mấy trượng giống như bị tào bởi một con cự thú nào đó. Hơn một nửa cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn trông như phế tích. Dường như nơi này vừa mới trải qua một cuộc chiến vô cùng thảm liệt. Hàn lập sớm đã dùng thần thức đào qua phần còn sót lại của cung điện. Đáng tiếc cấm chế được bố trí bên trong để ngăn cản thần thức vẫn còn tồn tại. Nhất thời cũng không có phát hiện được gì. Nhưng điều này cũng khiến cho hắn an lòng. Dù sao nguyên sát thánh tổ gây cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Nếu như cùng với nguyên sát thánh tổ chính diện giao đấu thì hắn khẳng định sẽ không địch lại. Nhưng mà truyền tống trần duy nhất bây giờ đã bị ngăn bởi cấm trí của Hắc Phong kỳ. Nếu muốn rời đi nơi này chỉ có thể tìm cách khác. Ánh mắt chớp đồng, Hàn Lập bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân. Hàn đạo hữu. Nếu ngươi chịu ra tay tương trợ ta cùng với Từ Huyên, An oán của ngươi với thiên lan thánh điện chúng ta Ta có thể lấy thân phần thánh nữ tự mình gánh vác Hóa giải an oán giữa ngươi và thiên lan thảo nguyên Đúng lúc này lâm ngân bình đột nhiên hướng về hàn lập gọi to Trong tiếng nói tràn ngập sự lo âu Ta đã bị đột ngột nhân các ngươi đuổi giết lâu như thế Còn có an oán gì có thể hóa giải Tại hạ không có hứng thú ra tay. Hàn lập thần sắc lạnh nhạt, không cần suy nghĩ liền thốt ra lời cự tuyệt. Hàn hương chớ có quên. chúng ta là bởi vì ngươi nên mới đến Đại Tấn. Nếu như ta cùng với từ tiên sư ngã xuống ở nơi này, ngươi cho rằng ba vị Đại Tiên Sư còn lại sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Hàn lập nghe được lời này chỉ cười hắc hắc một cái. Rồi đảo mắt nhìn về phía trong huyết hải Chỉ thấy Lâm Ngân Bình đang thúc giục cầm khăn cầm ở trong tay làm cho Ngân quang phát ra chói mắt Tạm thời đem sát hồn ti đẩy lui ra xa vài phần Sắc mặt nhưng lại trắng bệt hiển nhiên là đã sử dụng bí thuật để đề thăng quy lực của Pháp Bảo Từ thanh niên bởi vì lúc trước bị đánh lén Bây giờ lại bị vây khốn ở trong huyết hải Tuy rằng sử dụng hai kiện pháp bảo uy lực không nhỏ bây giờ cũng đã có vẻ lung lay sắp đổ không thể chống đỡ được nữa. Tình hình tốt nhất lại là Linh Tây Khổng tước quanh thân đang phát ra ngũ sắc liên quang Con thượng cổ Linh cầm này tuy rằng không thể thoát ra khỏi tử vụ. Nhưng sư cầm thú cũng tạm thời không thể làm gì được nó. Dù sao Kim Ba công kích lợi hại nhất của con hung cầm này. Dường như lại bị khắc chế bởi ngũ sắc Linh Quang Bất kể có bao nhiêu kim ba đánh lên Linh Quang thì đều lập tức tiêu tán Bây giờ lâm tiên tử có nói như thế nào tại Hạ cũng sẽ không ra tay Nói thật nếu không phải thấy hai vị xem ra khó thoát khỏi kiếp nạn tại Hạ thậm chí còn muốn thừa gió bẻ măng một hồi Còn ba gã tiên sư kia nếu như tìm tới cửa thật Hàn Mỗ cũng không ngại cùng với bọn họ luận bàn một chút thần thông. Hàn lập thần sắc ung dung trả lời không nhanh không chậm. Hắn nói những lời này thật sự cũng không phải là giả. Sau khi trảm sát cổ ma, bây giờ hàn lập đã hiểu được đại khái thực lực của bản thân mình. Có hình người con dối ở bên người cùng với Khuê Linh hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Hắn có thể cùng một lúc giao thủ với ba hay bốn gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà không rơi vào thế hạ phong. Húng hồ ba gá đại tiên sư còn lại của Tiên Lan cũng không thể cùng một lúc rời khỏi Thảo Nguyên để đi tìm hắn. Trừ phi bọn họ muốn đoạn tuyệt vận mệnh bộ tộc của mình. Dù sao một khi không có đại tiên sư tỏa chấn ở Thiên Lan Thảo Nguyên, nếu tin tức này mà bị mộ lan nhân biết được e rằng chỉ trong nháy mắt đột ngột nhân sẽ gặp phải họa diệt tục. Trong lòng biết rõ như vậy, tất nhiên đối với uy hiếp của thiên lan thánh nữ hàn lập căn bản không thèm để ý. Tên bạch mau luyện thi kia vừa nghe được những lời này vốn trong lòng còn có chút lo lắng liền buông lòng. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng cười quái gì. Hàn đảo hữu quả là người hiểu lý lẽ. Vừa rồi ta không có ra tay với hàn huyên Hắn sao có thể chúng phải một chút tài mọn của ta được. Hai người các ngươi vẫn là ngoan ngoán chịu chết đi. Hàn lập vẻ mặt không biểu lộ một chút tình cảm nào nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu khi ở trong vách chắn, vị này không biết dùng loại bí thuật nào biến thành tứ tán chân nhân. Lén lút lộ ra một tia thân phận luyện thi, lại bị đề hồn thú ở trong túi phát giác. Hàn lập sau khi cả kinh tự nhiên phát hiện được truyền âm giữa nó với ngân sĩ giả soa. Dựa vào thần thức còn mạnh hơn so với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ vài phần, Hàn lập lập tức nghe lén được một phần truyền âm. Vì để hai cái yêu vật không phát hiện được việc nghe lén của mình, hắn tự nhiên không dám xâm nhập mạnh mẽ vào trong thần niệm của bọn chúng cho nên chỉ có thể nghe được đại khái mà thôi. Nhưng chỉ một phần mơ hồ này cũng đủ cho hắn biết, vì bạch mau luyện thi này lại dự định liên kết với ngân sĩ dạ sao sau khi phá vỡ vách chắn sẽ thừa dịp những người khác tâm tình kích động. Cũng là lúc lòng cảnh giác ấp nhất liền ra tay với những nhân loại tu sĩ cùng xuất ốc trước với chúng nó, còn người đó là đột ngột nhân hay là hàn lập đối với bọn chúng mà nói không quan trọng. Hàn lập chính là cố ý ra ngoài chậm hơn một bước mới khiến cho thanh niên họ từ cùng với Lâm Ngân Bình chúng phải độc thủ. Cho nên hàn lập tự nhiên sẽ không tức giận gì với bọn chúng. Hán tuy rằng chưa từng gặp qua vị bạch mao luyện thi này nhưng là có tu vi nguyên anh hậu kỳ cùng với luyện thi hình dáng sống như yêu vật. Hiện nhiên chỉ có vạn năm thi hùng của vạn yêu cốc. Từ lâu đã nghe nói tới vị này đã tu luyện thành linh cách đây hàng vạn năm. Ở trong yêu tộc của Đại Tấn có thể xem như một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Mà phản yêu cốc có thể đứng ngang hàng với những thế lực lớn nhất ở Đại Tấn như Thái Nhất Môn và Thiên Ma tông Vị này thân là phó cốc chủ lại hóa thân làm một vị nhân loại tán tu xuất hiện ở chỗ này. Điều này thật khiến cho người ta phải suy nghĩ. Mà cái tứ tán chân nhân hóa thân này Cũng không biết có thật sự là một gã tán tu Bị vị này sát hại rồi biến hóa thành Hay chỉ là một cái hóa thân biến thành nhân loại tu sĩ Dùng để hành tẩu của vị này Công pháp ẩm nặng vị này tu luyện thật đúng là thần diệu gì thường Ngay cả hàn lập đều không thể nhìn ra luyện thi thân phận của hắn Nhưng mà nếu cứ như vậy tu vi của hắn phải chịu hạn chế rất lớn Nếu không lúc trước khi hắn dùng huyết nhận đánh lén vì hắc Sam trưởng lão của âm La Tông sẽ không dễ dàng để cho nguyên anh của người này chạy thoát Hàn lập nhìn xa xa và năm thi hùng cả người thi khí trùng thiên đang đứng trôi nổi ở trong biển máu Hàn lập trong đầu đang suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn như thường không chút biểu cảm, Rồi bỗng nhiên trong mắt hiện lên một luồng hàn quang. Tuy rằng hắn không có ý muốn ra tay cứu kẻ thù trước kia của mình. Nhưng cũng sẽ không thật sự để cho đối phương sau khi dùng huyết nhận dễ dàng cắn nuốt huyết ngục tinh hồn của Nguyên Anh Hậu Ký Tu Sĩ. Chờ cho uy lực của huyết nhận tăng lên quay lại đối phó chính mình. Chỉ cần tới lúc thanh niên họ từ chết, chính là lúc hắn ra tay cướp lấy huyết nhận. Nghĩ đến cho dù huyết nhận có thể chuyển hóa uy năng nhanh đến mấy, khẳng định ở giữa còn có một đoạn thời gian trì hoãn. Trong khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để hắn cướp lấy huyết nhận. Bảo vật tà môn bập này tất nhiên là phải nắm chắc trong tay mình mới cảm thấy ổn thỏa. Hàn lập trong lòng sớm đã có quyết định. Lúc này hàn lập vẻ mặt không đổi nhưng môi lại khẽ nhúc nhích vài cái. Khuyên Linh ở một bên ánh mắt thoáng đồng, sắc mặt vẫn như thường. Hàn Huyên, nếu ngươi chịu ra tay tương trợ, ta sẽ đem bí quyết biến thành thành thuộc thể sau cùng của Phê Kim Trùng tặng cho ngươi. Điều kiện này cũng đủ để đảo hữu đồng tâm đi. Thanh niên họ Từ vốn vẫn trầm muộn không nói gì, bỗng nhiên hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía Hàn Lập Quát lớn. Phê Kim Trùng. Hàn lập bóng ngẩn ra trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái. Không được. Phương pháp chuyển hóa thành thuộc thể sau cùng của phệ Kim Trùng. Là bí mật bất truyền của Thánh Điện chúng ta. Làm sao có thể tiết lộ cho người ngoài được. Lâm Ngân Bình vừa nghe được những lời ấy liền lập tức phản đối. Tính mạng đều không giữ được còn lo lắng bí mật bất truyền cái quái gì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn vì cái huyết nhận ngày cắn nuốt đến lúc ngay cả cơ hội đầu thai luôn hồi cũng không có sao? hơn nữa nếu như chúng ta thật sự ngã xuống, mổ lan nhân sẽ nhân cơ hội này phản công thảo nguyên. chỉ một cách bí thuật mà so với sự hưng suy của bản tộc, căn bản không tính là gì. thanh niên họ từ không đợi lâm ngân bình nói hết liền ngắt lời sắc mặt phát xanh nói. Lâm Ngân Bình vừa nghe những lời này, vẻ mặt giống như tờ giấy trắng, cuối cùng không mở miệng nói nữa. Vạn năm thi Hùng nhìn thấy hàn lập trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, lập tức thầm cảm thấy không ổn. Lúc này cũng bất chấp tất cả, không dám bảo tồn pháp lực gì nữa. Hai tay kháp huyết, pháp lực điên cuồng rót vào trong chỗ huyết quang do huyết nhận biến thành. Ngay lập tức huyết quang bảo chứng gấp bội. Bỗng nhiên hóa thành một cái mặt quý cực lớn. Cái miệng rồng mở ra. Rồi vội vàng hướng về phía dưới như muốn nuốt trưởng thanh niên họ tử đang ở trong huyết hải. Cơ hồ cùng lúc đó. Bốn phía huyết vụ quay cuồng mãnh liệt một trận. Từng đợt từng đợt lớn huyết lãng nối tiếp nhau tạo thành một cái huyết sắc lúc xoáy. Trong nháy mắt lại đem thanh niên họ tử cuốn lấy thật gắt cao. Làm cho hắn muốn tránh cũng không thể tránh Thanh niên họ từ cả kinh Trong lòng kêu to không tốt Chỉ có thể đột nhiên thúc sụp hai hiện bảo vật là ngân câu cùng với thanh sắc viên châu Hung hăng hướng về mặt quý đánh tới Nhưng mặt quý trong miệng lại chợt lóe huyết quang Phun ra một chùm tơ máu Liền đem hai hiện bảo vật kia cuốn lấy rồi nuốt vào trong miệng Thanh niên họ từ thấy thế vẻ mặt rất hoàng sợ. Mặt quý lại hé ra bồm to lần nữa. Lộ ra tất cả răng nanh. truyền ra một trận tiếng cười dữ tợn, Rồi bổ nhào xuống huyết hải bây giờ đã không còn gì ngăn cản nữa. Thanh niên họ từ lập tức cắn răng một cái trong cơ thể nguyên anh hai mắt mở to như muốn bỏ đi thân thể mà chạy trốn. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết. Mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng hoạt tròn. Phạm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện. Tiểu phàm Nguồn truyện. livefix.com hoặc mctiểupham.blogsrbot.com Hồi thứ 1049. Linh cầm cùng Nguyên Anh đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một đạo kim hình cung giống như thiên ngoại phi thiên chợt lóe rồi đánh lên trên mặt ruột. oanh một tiếng kim mang bạo liệt vỡ ra, mặt quý hết thảm một tiếng, trong chốc lát đã tiêu tán mất phân nửa. nhưng bộ phận còn lại ngược lại hung tính đại phát, nhân lúc anh niên họ từ trên mặt còn đang lộ vẻ vui mừng. Bỗng nhiên bổ nhào xuống phía dưới cắn lên cổ của hắn Tầng tầng huyết quang quấn tới trong nháy mắt có vẻ như muốn nuốt lấy thanh niên họ tử Thanh niên họ tử cảm thấy thân thể nhanh chóng bị huyết quang ăn mòn Tự nhiên cả kinh Vội vàng tụng niệm một loại chú ngữ cổ quái Lập tức toàn bộ thân thể bỗng phát ra một tầng hoàng quang Lúc co vào lúc phình ra rồi bảo liệt mở ra Huyết quang trong nháy mắt bị quang mang xuyên thủng, bị phá thành từng mảnh nhỏ. Lập tức một cách nguyên anh cao vài cấp chợt lóe rồi thuấn di từ bên trong bay ra. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở cách xa vài trục trưởng trên bầu trời phía bên ngoài. Sau đó Linh Quang hộ thể lại lóe lên. Hóa thành hoàng hồng bỏ chạy. Muốn chạy. Thi hùng trong miệng truyền ra tiếng quát lạnh lùng Chỉ thấy nó hung hăng hướng về tư không chảo một trào Lập tức ở chỗ đỉnh đầu của Nguyên Anh Hiện lên một luồng hắc khí liền sau đó hào quang chợt lói Hóa thành một cách đại thủ hướng Nguyên Anh trộm tới Tuy vẫn chưa hạ xuống uy năng bao hàm trong đại thủ đã đem phạm vi hơn 10 trượng Tất cả đều bao phủ bên trong Thanh niên họ tự thấy vậy thầm kêu khổ trong lòng. Nếu là trước khi bị đánh lén, hắn tự nhiên có thể thuần di liên tục. Thậm chí có thể dựa vào năng lực của Nguyên Anh mạnh mẽ phá vỡ loại huyền tông cấm chiếm này. Dù sao Nguyên Anh ngưng kết của tu sĩ hậu kỳ hơn xa so với tu sĩ sơ kỳ và trung kỳ. Cho dù không còn thân thể cũng có khả năng chiến đấu với người khác. Nhưng là nguyên anh bây giờ của hắn Lại đã sớm cạn kiệt linh lực khi ở trong huyết hải Làm sao còn có năng lực để phá vỡ pháp thuật của đối phương Lúc này hàn lập tay vẫn để sau lưng đứng ở một chỗ hơn 10 trưởng bên ngoài Vẻ mặt nhàn nhạt tựa hồ sau khi đánh ra một đảo kim hình cung Có vẻ như sẽ không tiếp tục ra tay Rơi vào đường cùng thanh niên họ tử cũng chỉ có thể liều mạng Hắn mãnh liệt điều động pháp lực còn sót lại, Nguyên Anh hé miệng phun ra một mặt lệnh bài tựa kim phi kim. Liền chuẩn bị dùng bản mạng pháp bảo đánh ra một kích phong mình. Nhưng đúng lúc này, ở phía trên hắc sắc đại thủ chợt lói ngân quang. Một đạo bóng người quý dị hiện lên ở đó, đang vung cánh tay lên. Lập tức một tiếng long ngâm phát ra. Lục quang chợt lóe, một đảo thúy mang kèm theo kim mang bắn nhanh tới Tốc độ cực nhanh giống như điện chớp Thoáng cách liền đánh lên trên đại thủ do hắc khí biến thành Oanh, một tiếng Kim hình cung chợt hiện Đại thủ trong nháy mắt đã bị xuyên thủng một cách lỗ lớn Vô số đảo tinh tế hồ quang đánh tới Đại thủ do hắc khí hóa thành liền tiêu tán Mà bóng người trong ngân quang nhoáng lên một cái Không ngờ lại trực tiếp vượt qua khoảng cách hơn mười trưởng đã tới bên cảnh nguyên anh của thanh niên họ từ rồi Thanh niên họ từ tìm được đường sống trong chỗ chết vừa mừng vừa sợ Không chút lướng lự vận khởi liên quang quanh thân Hóa thành một đảo kinh hồng phi đồn ra xa Tuy rằng bóng người trong ngân quang dường như là muốn cứu hắn Hắn cũng tuyệt không dám để cho nguyên anh của mình dễ dàng rơi vào tay người khác. Cũng may bóng người trong ngân quang đối với việc này lại như không nhìn thấy. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía đám người thi hùng ở đằng xa. Mà lúc này, Linh Tê Khổng tước hình như nhận được mệnh lệnh nào đó của thanh niên họ từ thân hình bóng sun lên. Mấy cái lông chim dài. Diễm lệ gì thường ở phần đuôi liền dựng thẳng lên rồi bắn về phía trước. Ngũ sắc quang hoa đại trướng, sư cầm thú cả kinh liền lùi lại không dám đón đỡ. Tử vụ nhất thời bị ngũ sắc Linh Quang chiếu xuống, liền tan ra làm xuất hiện một cái chỗ hồng lớn mấy trường. Nhân cơ hội này Linh tầm hai cánh vỗ mạnh vài cái. Thân hình giống như khói nhẹ sau khi vặn vẹo vài cái đá quý di xuất hiện ở bên ngoài tử vụ. Sau đó liền bay thẳng về phía thanh niên họ từ Trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt hắn. Thanh niên họ từ mừng rỡ, không chút do dự làm cho Nguyên Anh hướng lên trên tủ lại cùng một chỗ với Linh Cầm. Một màn không thể tin nổi xuất hiện. Linh Cầm hé miệng ra. Nguyên anh của thanh niên họ tự nhưng lại nhập vào trong đó thoáng cách đã không thấy bóng sáng Lập tức một tiếng minh thanh Mấy cái lông còn sót lại ở đuôi của Linh Tê khổng tước bỗng nhiên xèo ra rừng thẳng lên Lập tức ngũ sắc Linh quang phát ra trói mắt Liền đem thân hình Linh cầm bao phủ vào trong đó Không thể nhìn thấy một chút gì Cơ hồ cùng lúc đó Ở trên không nơi đang diễn ra cuộc chiến giữa Ngân Sĩ Dạ Xoa và Lâm Ngân Bình Bỗng nhiên toát ra một luồng khí hắc bạch Thân hình của Khuê Linh cũng theo sau hiện ra Ngân Sĩ Dạ Xoa vừa thấy sửa phụ vẻ mặt nhất thời cứng lại Mà Khuê Linh sau khi quét mắt liếc nhìn hắn một cái Vẻ mặt không chút thay đổi Vẫn chưa có hành động gì nhưng lại khẽ nhúc nhích môi truyền âm vài câu Ngân xí giả xoa sắc mặt nhất thời khẽ biến, sau khi trầm ngâm trong giây lát liền thở dài một hơi. Đột nhiên hai tay vung lên. Sát hồn ti vốn vẫn gắt cao vây khốn thiên lan thánh nữ bỗng bay chi chít trở lại. Không tiếp tục bao vây lâm ngân bình ở bên trong nữa. Lâm ngân bình mừng rỡ vừa định phi đồn mà chạy đi. Khoe linh mặt lại hiện lên một tia cười lạnh. Thân hình nhón lên một cái, chợt bay tới bên cạnh nàng này. Một chiếc búa lớn màu bạc hóa thành một giải ngân mang khẩn trương chém xuống. Tràng cảnh này khiến cho thiên lan thánh nữ giật nảy người. Không kịp suy nghĩ nhiều liền điểm một cách vào cầm khăn ở trước người muốn hướng tới không trung để ngăn cản một chút. Nhưng kỳ lạ quang mang chợt lói ở trên từ phủ hiện ra ảnh của một con cự hổ một sừng đồng thời đánh xuống. Tư lạp, một tiếng cầm khăn ở trong ngân quang lại bị chạm thành hai đoạn. Lập tức hổ ảnh kia nhóng lên một cách trong nháy mắt hóa thành một luồng hoàng khí đem nàng này trùm ở bên trong. Lâm Ngân Bình cảm thấy một luồng khí tanh hôi đập vào mặt chỉ kịp thầm kêu không ổn, rồi sau đó đầu nặng chiếu. Tiếp theo liền ngã quỷ. Khuê Linh hai tay liền bắt quyết làm cho hoàng khí chói chặt lấy nàng này. Sau đó hai luồng khí hắc bạc liền quay cùng. Trong phút chốt đã bọc lâm ngân mình vào trong rồi biến mất tại chỗ. Sau vài cái chớp đồng đã xuất hiện ở bên cạnh hàn lập. Trong suốt cả quá trình này. Thi Hùng lại không hề ra tay ngăn cản một tẹo nào. Chỉ lạnh nhạt đứng nhìn. Vẻ mặt trầm như nước không nói lời nào Mà hình người con dối Ở trong ngân quang Sau khi cùng với khuê linh quay trở lại Thì nhoáng lên Một cái đá bay vụt tới phía sau hàn lập Hàn lập không có liếc mắt Nhìn thiên lan thánh nữ Bị bắt lại đây Mà lại có vẻ mặt kinh ngạc Nhìn về phía bên kia Ở chỗ đó hào quan của ngũ sắc Linh quang so với lúc trước Còn chứng lớn gấp đôi có dư Hàn đảo hữu Ngươi thế này là có ý gì? Một trận tiếng nói giống như tiếng sấm, âm âm. Từ trong linh quang truyền đến, thanh âm nghe có chút giống với giọng nói của thanh niên họ Từ, Nhưng lại khàn khàn hơn nhiều cũng tràn ngập một phần cuồng giã. Không có gì. Hàn mố không phải đang giúp đảo hữu cứu lâm đảo hữu ra sao? Hàn lập vẻ mặt không thay đổi, nhàn nhạt trả lời. Nói như vậy thì tử mộ đã quá đa nghi rồi Nam tử thanh âm hòa hoán một chút Linh quang chợt tắt Hiện ra con Linh tê khổng tước kia Chỉ là Linh cầm lúc này so với lúc trước rõ ràng đã lớn hơn hơn một vòng Hơn nữa ở trên đầu của nó hiện ra một khuôn mặt bằng ánh sáng màu trắng ngà nhàn nhạt Giống như một loại tư ảnh Đúng là hình dáng của vị thanh niên họ tử kia Nhưng mà gương mặt này khi nhìn thấy Lâm Ngân Bình đang bất tỉnh hôn mê trên mặt ẩn hiện vẻ lo âu Yên tâm ta sẽ không làm gì với Lâm Đảo Hứu Nhưng tại hạ có vài chuyện trước hết cần hỏi Đảo Hứu một chút Tin tưởng Đảo Hứu sẽ không khiến Hàn mố thất vọng Hàn lập thản nhiên nói Hàn huyên muốn uy hiếp từ mố Gương mặt do thư ảnh hình thành kia bỗng nhiên trầm xuống Lộ ra một chút tức giận. uy hiếp tự nhiên chưa nói tới. Đạo hữu chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên vừa rồi đã đáp ứng hàn mố như thế nào? Bây giờ lâm đạo hữu thân ở nơi này chẳng qua là để đảm bảo tử huyên sẽ không làm ra việc gì mà thôi. Chẳng lẽ thật muốn lật lỏng? Hàn lập cười lạnh một tiếng vẻ mặt bỗng trở nên âm trầm. Ngươi dù muốn hỏi cái gì trước tiên cũng phải đuổi vài tên yêu vật này đi rồi nói sau. Nghe được Hàn Lập nói như thế. Thanh niên họ từ rốt cuộc tỉnh táo lại. Con mắt trên gương mặt bằng hư ảnh hơi đổi nói ra. Đuổi chúng nó, tốt, ta chính là có ý này. Hàn Lập sờ sờ cầm nhưng lại thuận miệng đáp ứng. Hàn Lập bộ dáng không chút để ý như này cũng khiến cho thanh niên họ Từ lắp bắp kinh hãi, nhất thời không biết nói gì nữa. Hàn Lập mỉm cười, sau khi quay đầu phân phó Khê Linh, lập tức cùng đi với hình người con rối. Vai sóng vai phi bắn ra. Khi đã tới gần huyết hải, hai người dừng lại. Hàn Lập sau khi liếc mắt nhìn Vạn Năm Thi hùng một cái, Mới nhàn nhạt nói, đạo hữu thân là phó ốc chủ của vạn yêu cốc chắc hẳn vào tôn ngô sơn là có chuyện quan trọng khác. Hai người này đối với ta vẫn còn hữu dụng, liền tạm thời mang đi. Đạo hữu không có ý kiến gì chứ, tuy rằng nói lời thương lượng nhưng hàn lập khẩu khí lại cứng sắn gì thường. Điều này làm cho ngân sĩ xạ xoa cùng sư cầm thú nghe xong giận dữ. Đạo hữu gọi hàn lập. Là tu sĩ thiên nam đúng không Thi Hùng lại mở miệng hỏi một câu Làm cho người ta có chút không hiểu Hàn lập đầu tiên là ngẩn xa Nhưng lập tức mặt lộ ra vẻ lười biếng Không sai Thế nào chẳng lẽ đảo hữu muốn xong Việc sẽ đi thiên nam tìm tại hạ báo thù? Báo thủ thì không có hứng thú Bây giờ Hàn Huyên lần đầu tiên Cấu hai người thiên lan này Ta có thể buông tay như vậy coi như không nhìn thấy Nhưng chỉ cần thêm một lần nữa lại ra tay phá hòng việc tốt của vạn yêu cốc chúng ta Tại hạ cũng có thể không nói đến như thế này Nhưng Hàn Hương cũng nên biết cho dù Hàn Hương thật sự là có hai người này trợ giúp Cũng tuyệt không có cách gì còn sống trở lại thiên nam Vạn năm thi cùng hai mắt lục diễm nhất chướng Nhưng lại lập tức khôi phục hư thường rồi nói. Hàn lập nghe xong lời này, khói miệng giật giật một cái, lại mỉm cười không nói một câu nào. Và năm thi cùng hai tay bắt huyết một cái, lại bỗng nhiên chỉ về huyết quang ở nơi xa. Lập tức huyết mang trước đồng. Tất cả huyết quang sau khi xoay tròn trên không chung một cái, liền hóa thành một khẩu huyết sắc cự nhận. Nhận này sau khi xoay tròn một cái bóng lặn vào trong huyết hải ở phía dưới. Huyết quang sông thẳng lên 9 tầng mây tự nhận lại hiện ra mặt quý lúc trước bị hàn lập một kích phá tan. Nó nghe răng cười một cái. Miệng rộng hé ra. Huyết hải ở phía dưới liền hóa thành một cây huyết trụ rồi toàn bộ đi vào mồm của nó. Trong nháy mắt đã bị tự nhận hấp thu không còn một mảnh. Huyết nhận thoạt nhìn so với lúc đầu giường như không có gì khác biệt. Nhưng là luồng khí huyết tinh kia lại khiến cho người khác người được muốn nôn mửa. Cực kỳ khó chịu. Sau đó vạn năm thi cùng gọi ngân sĩ dạ xoa và sư cầm thú ở bên cạnh. Liền chạy thẳng về hướng cung điện không nói thêm lời nào nữa. Kết quả sau khi đồn quang chợt lói, tam nhiêu tất cả đều biến mất không thấy bóng sáng nữa. Thi Hùng dường như đến đây vì mục đích khác, chỉ là không biết hắn đã làm thế nào để thuyết phục được Ngân Sí giả sao cùng sư cầm thú trở thành thủ lĩnh của hai tên kia, mà trong cung điện này xem ra cũng còn có nhiều chuyện hay chứ không đơn giản như vậy. Hàn lập hai mắt hít lại trong mắt Hàn Quang bất định. Tốt lắm, bây giờ Từ Huyên có thể trả lời vấn đề của tại Hạ chứ?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 Hồi thứ 1050 Thánh Thú Chi Ấm huyên muốn hỏi cái gì? Trên gương mặt khổng tước linh thoáng nhìn qua nhân linh trong tay lâm ngân bình Do sự một chút chỉ có thể cười khổ nói Nghe như đạo hữu nói Phệ kim trùng cuối cùng hóa thành thuộc thể Chắc chắn không thể chỉ dựa vào chính mình là tiến hóa được Điều này thật có chút cổ quái Theo ta được biết Loại kỳ trùng này là kỳ trùng thời cổ với hung danh khá hiển hách, nhưng cũng không thấy nói ở tu tiên giới có người sử dụng được thể thành thục, nhưng bởi khả năng, không có cái gì không thể thôn phệ, cùng đặc tính bất diệt. Tại thời điểm đó cũng đã tạo nên sự khủng khiếp một đoạn thời gian, phệ kim trùng của thiên lam thánh điện các ngươi, chỉ sợ cũng được lưu lại chứng trùng từ thời thượng cổ. Mới có cơ hội sử dụng loại linh trùng này Hàn lập khẽ sung lên, liền trở về bên cạnh khue linh Nhìn vào gương mặt thư ảnh kia, bất động thanh sắc nói Khôi lỗi xung quanh thân thể ngân quang chợt lóe Thân hình trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy đâu Nếu dựa vào phương pháp bình thường, chờ mấy vạn năm Phệ kim trùng tự nhiên có thể chậm rãi tiến hóa thành thuộc thể Nhưng chúng ta dù là tu sĩ nhưng cũng có bao nhiêu thỏ nguyên chứ? Cho dù cả một thế hệ truyền thừa cũng không có bao nhiêu gia tộc hay tông môn có thể kéo dài được thời gian như thế. Đặc biệt về kim trùng muốn tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng. Thời gian tiến hóa càng lâu. Đã làm cho người ta giảm đi sự tiên nhẫn. Mà đảo hữu sử dụng loại kỳ trùng này hành rất rõ ràng cơ thể thành thuộc thể cùng chưa thành thuộc thể trinh lệch to lớn như thế nào. Nói là cách biệt một trời cũng không phải là nói quá. Thanh niên họ từ trầm giọng nói. Những lời này của đảo hữu cũng không phải là giả. phệ kim trùng của ta tiến hóa đến giai đoạn này, mấy năm gần đây dường như cũng không có lớn thêm. Thiên lam thảo nguyên các ngươi có thể đào tạo ra thuộc thể phệ kim trùng. Hẳn là phải có bí quyết gì đó không biết phương pháp của các ngươi có thể rút ngắn quá trình tiến hóa thành thuộc thể ra sao hàn lập thở ra một hơi nhàn nhạt hỏi có thể rút ngắn được một phần ba thời gian hơn nữa nếu đảo hữu không tiếc một chút tài liệu quý hiếm thời gian còn có thể rút ngắn thêm một chút nữa thanh niên họ từ không chút do dự trả lời Một phần ba điều này quả thật cũng không uổng công ra tay Chẳng qua ngươi như thế nào nói cho ta bí quyết Hơn nữa không sợ khi ta có được bí quyết này Các ngươi càng không thể đối phó sao Hàn Lập bỗng nhiên cười hắc hắc nói Đạo hữu nói đùa Đàn phể kim trùng của Hàn Hương Tại hạ cũng không phải chưa nghe qua Tuy rằng cũng tiến hóa đến giai đoạn cuối Nhưng rõ ràng còn chưa bắt đầu tiến hóa thành thuộc thể. Cho dù có được bí quyết bồi dưỡng của chúng ta, không có mấy ngàn năm khổ tâm bồi dưỡng cũng không cách nào thành công. Mà chuyện tình của mấy ngàn năm sau, không phải ta và ngươi có thể quan tâm. Thanh niên họ tử cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình. Nói thẳng, ngươi nói cũng không sai. Quả thật chuyện của mấy ngàn năm sau, Phề kim trùng này có thể còn tồn tại trong tay hậu nhân của hàn mố. Cũng là hai chuyện khác nhau. Thậm chí khi biết được việc này quý điên đã sớm tìm được đối sách. Hàn lập khói miệng nhích lên. Tưởng như lộ ra ý cười mà không phải cười. Nếu nghĩ như vậy cũng không hẳn là sai. Thế nào đảo hữu không muốn bí thuật này? Nếu là điều kiện khác, ta cũng cần... Sao lại không cần chứ? Cho dù tại hạ không thể bồi dưỡng đến thành thục thể Nhưng đây luôn là điểm tò mò Hàn mố đối với việc bồi dưỡng Linh Trùng luôn rất có hứng thú Hàn lập mím môi, hai tay ôm hai vai nói Tốt, đạo hữu chờ một chút để phục chế bí quyết vào ngọc giản Đảo hữu cũng bồi dưỡng Kỳ Trùng nhiều năm như vậy Hàn là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra thật giả Thanh niên họ Từ khuôn mặt hơi biến ảo, hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có ý định đổi ý. Lập tức bạc quang chợt lóe, liền nhập vào thân thể khổng tước linh. Hàn Lập mỉm cười, nhân cơ hội này xoay chuyển ánh mắt, nhìn cung điện phía xa xa. Ba gái yêu vật kia sau khi tiến vào trong đó, bên trong vẫn đang yên tĩnh không tiếng động, tựa như không có một bóng người vậy. Nhìn loại tình hình quý gì này Hàn lập những mày truyền âm hướng phụ nhân hỏi vài câu gì đó Phụ nhân xấu xí nghe vậy nhất thời ngẩn ra Nhưng cũng lập tức truyền âm trả lời Hàn lập gật gật đầu, sắc mặt trầm xuống Tốt lắm, hàn hương tiếp lấy Linh cầm phía đối diện bỗng nhiên miệng hé ra Một đảo bạc quang bắn ra Hàn lập hai mắt sáng ngời, khẽ phất tay áo một cái, một đảo ánh sáng bắn ra đem vật ấy cuốn vào trong tay. Bạch quang chợt tắt, đúng là một khối ngọc sản bằng bàn tay màu trắng. Hàn lập cũng không khách khí đưa tay cầm lấy vật ấy nhẹ nhàng đưa lên, đưa thần thức đắm chìm vào trong đó. Sắc mặt ban đầu bình tĩnh gì tê, Hông U Vinh quy, quy. To, oh, nơ, cơm. nhưng dần dần lộ ra biểu tình ngoài ý muốn. Hiện ra vài phần kinh ngạc, hắn dường như đối với ngọc giản pháp quyết có thể có chút lính ngộ. Ước chừng khoảng một chung trà, hàn lập rốt cuộc đem thần thức từ trong ngọc giản rút ra. Nhẹ thở ra một hơi sau đó ngầm đầu nhìn về phía đối diện. Bỗng nhiên nói, từ đảo hướng. Phương pháp bồi dưỡng phế kim trùng này không biết là vị cao nhân nào của đột ngột tộc các ngươi sáng lập. Tại hạ thật đúng là có vài phần bội phục. Có thể nghĩ đến dùng phương pháp mượn thiên địa chi lực, mạnh mẽ hướng cơ thể linh trùng quán chú ngũ hành linh khí, đẩy nhanh quá trình thuộc thể linh trùng. Loại phương pháp này cũng không phải người bình thường có thể nghĩ ra. Cho dù có thể nghĩ ra chỉ sợ cũng phải phí một lượng lớn tâm huyết và nếm thử không biết bao nhiêu lần thất bại. Từ khi Thánh Điện có được chứng phệ kim trùng, liền có một vị trưởng lão an hiểu về trùng thuật chuyên môn nghiên cứu phương pháp đẩy nhanh quá trình tiến hóa. Trừng hơn một ngàn năm công phu cuối cùng cũng tìm ra phương pháp. Đáng tiếc chính là vẫn không thể giải quyết vấn đề chứng trùng thư thớt. Hơn nữa còn phải phụ trợ thêm một số tài liệu quý hiếm gì thường. Cũng không cách nào mở rông phát triển phương pháp này. Thanh niên họ từ bất đắc dĩ trả lời. Hàn lập nghe vậy gật gật gật đầu cũng không có ngạc nhiên. Nếu hắn không có cái bình nhỏ thần kỳ cùng phát hiện hiệu dụng thần kỳ của ngây thường thảo. Cũng không thể lần này đến lần khác tiến hóa được số phế kim trùng nhiều đến vậy. Được rồi ta cứu hai người thoát ra, ngươi cũng đã đem pháp quyết cho ta Giao dịch lúc trước coi như xong Từ hương cũng tự tính toán cho bản thân đi Giờ đây ta thả cho hồn phách ngươi một lần nữa luôn hồi Còn ta tự mình đồng thủ, đem ký thân linh cầm và nguyên anh của ngươi cùng nhau hóa thành cho tàn Đột nhiên sắc mặt hàn lập trầm xuống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 Đột nhiên sắc mặt hàn lập trầm xuống, nhìn trăm chầm, chầm khổng tước linh phía đối diện trên mặt sát khí hiện lên. Lời nói vừa xong, lập tức một tiếng sấm vang lên phía sau hắn thoáng hiên lên hai cánh màu bạc. Hai tay đồng thời nắm chặt vào nhau. Nhất thời ầm ầm hai tiếng đồng vang lớn. Kim sắc lôi y hiện ra. Tia điện xét lóe lên. Thanh thế kinh người cực kỳ phộ cùng lúc này, phía sau khổng tước linh xuất hiện một đạo ngân sắc, khôi lỗi vô thanh vô tức hiện lên. Trong tay hồng quang trước đồng một mũi tên sắc bén được phóng ra cực nhanh, nhằm hướng linh cầm bắn tới. Khổng tước linh chấn kinh, hai cánh mở ra, một tầng ngũ sắc linh quang hiện lên đem không tước bảo hộ lại bên trong. Khổng miệng mở ra, Một luồng hoàng quang phun ra, đúng là nguyên anh của họ từ bắn ra, trong nháy mắt sừng ngay trên đầu linh cầm. Sau đó nhìn hàn lập phát ra vài tiếng cười khổ. Đảo hữu khoan hãy đồng thủ, ngươi cùng ta cũng không đến mức như nước với lửa. Chúng ta hoàn toàn có thể giảng hòa, cho dù đảo hữu thật sự không sợ tam đại tiên sư đuổi giết. Chẳng lẽ sẽ không bận tâm cho tôn môn cùng hậu nhân của mình sao? Ngươi chẳng lẽ muốn bước ta đem tất cả đại tiên sư của các người giết hết? Vừa nghe lời này, thần sắc hàn lập chớp động, nhưng ngay lập tức lạnh nhạt nói. Hàn huyên đâu cần phải như thế? Lúc trước ta cùng thánh nữ đuổi giết đảo hiếu, đó là bởi vì trong tu tiên giới của chúng ta là cường giả vi tôn. Đạo hữu lấy thân phận của một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng ở trên thảo nguyên đánh chết và làm bị thương nhiều cao dai tiên sư của chúng ta như vậy. Thánh điện tự nhiên phải bắt đạo hữu. Về sau đạo hữu lại lấy đi thánh thú phân thân. Điều này càng phạm vào cấm kỳ của thánh điện. Không thể không đuổi theo từ đại tấn đến đây. Nhưng hiện tại bất đồng. Có thể sai khiến hai gã hậu kỳ tu sĩ bản lĩnh thần thông cũng không dưới đại tu sĩ, cũng đã có tư cách cùng ngồi ngang hàng với Thiên Lan Thánh Điện chúng ta. Chúng ta cũng không muốn cùng đảo phú lướng bại câu thương, tự nhiên giảng hòa mới là tối tu. Hơn nữa trong thôn Ngô Sơn nguy hiểm gì thường, ta và ngươi liên thủ để bảo vệ mình là tốt nhất. Họ từ thấy Hàn Lập không lập tức đồng thủ mèn khuyên giảng, nhưng trong lòng cũng chút bất an. Vội vàng đem những gì tốt nhất đã sớm tân nhắc, một hơi nói ra. Nói xong chưa? Hàn lập bình tĩnh nghe họ tự nói, chút biểu tình cũng không có hỏi một câu. Thế nào, đảo gấu có cảm thấy lời từ mố là lời nói thật? Họ tự nhìn thấy vẻ mặt của hàn lập trong lòng khẽ run lên cẩn thận hỏi lại một câu. Dừng tay cũng không phải không được. Nhưng ngươi dùng phương pháp gì để ta tin tưởng đó là lời thật? Chỉ bằng vào một ít lời nói hay là dựa vào một lời thề sao? Hàn lập cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang một tia châm biếm. Đương nhiên không có khả năng. Thánh nữ của Thánh Điện chúng ta có thể sử dụng bí thuật triệu hoán chân linh thiên lan Thánh Thú. Cùng đảo hữu ký hạ Thánh Thú chi ấm mời đạo hữu làm khách khanh trưởng lão của thánh điện như vậy chỉ cần đạo hữu đem thánh thú phân thân trả lại cho chúng ta chúng ta sau khi trở về còn có thế hướng những người khác giải thích thánh điện cũng không có thể xuống tay đối với người mình họ từ vội vàng nói thánh thú chi ấm ta đi ngang thao nguyên cũng có nghe nói qua nghe nói là một loại ấm ký hạ trên người Đều là những nhân vật trọng yếu của Thánh Điện, khiến cho không thể có sát tâm với nhau. Nếu không ấm ký sẽ phát tác, làm cho người ta nhiễm một loại thượng cổ nguyền rùa chớ chú. Thần thức phải trường kỳ chịu đau đơn vô cùng, sống không bằng chết. Hàn Lập nghe vậy có chút ngạc nhiên, trầm ngâm một chút nói. Hàn đảo thấu biết việc này là được rồi. Ta cùng Hàn Huyên cũng không đến bước đường ngươi chết ta sống. Sinh tử đại cửu, chủ yếu cũng chỉ là do thánh thú phân thân bị bắt. Về cái chết của tiên sư, xem thực lực của Hàn Huyên bây giờ mà nói, xem như không đáng nhắc tới. Nguyên anh họ tử thấy Hàn Lập có chút động tâm tiếp tục cật lực khuyên can. Hàn Lập khẽ cao mày, thần sắc âm trầm bất định. Lúc này, Nguyên Anh họ từ cũng thức thời ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ lặng lặng chờ quyết định của Hàn Lập. Chẳng qua trong ánh mắt, ẩn hiện một vẻ bất an. Hắn biết rõ, Hàn Lập nếu thật sự muốn tiêu diệt bọn hắn, mấy người trước mắt dù liên thủ lại, nhưng hắn chỉ là một cách Nguyên Anh, căn bản không có khả năng chạy trốn. Xem như sinh tử tất cả đều phụ thuộc quyết định của đối phương. Cho nên ngay cả hắn, một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy bất ổn, như đang đứng trên mặt băng mỏng manh vậy. Mở ngoặc tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặc tròn.